Tôi ác nhà chồng tác giả Danalee tập 5 Hôm nay, nhân đại xin phép cấp trên cho mình rời đơn vị 2 tiếng. Anh tới bệnh viện thăm Mai. Trên đường đi, anh có mua cho Mai rất nhiều trái cây cùng đồ ăn thức uống. Mai và Tiên đang ngồi trò chuyện cùng nhau trong phòng bệnh, thấy bóng dáng của nhân đi ngoài hành lang với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Tiên bật cười ghé sát vào tai của Mai mà chọc ghẹo. "Đâu á, chị Mai thấy chưa? Anh nhân lại tới đã vậy còn đem đủ thứ tới nơi kìa." Không ấy, một lát nữa em dở yếu quá ảnh giúp cho chị nghe. Thôi thôi, em đừng có nói cùng nói điên, ảnh ngại, ảnh nghĩ tới luôn đó Thiên à. Anh nhân, ảnh chỉ có chị như em gái trong nhà thôi hà. Còn chị, hoàn cảnh của chị đang rối ren như vậy, chi nào dám nghĩ tới cái chuyện tương lai xa xôi hả em? Có gì mà không dám chứ chị, chắc cho chị là là người trong cuộc nên chị không có nhìn thấy, chứ em đứng ngoài em nhìn thấy hết đó nghe. Anh nhận ánh của tình cảm đặc biệt với chị nên mới tỏ ra ân cần nhiệt tình như vậy đó. Chị không có biết chứ, em biết rõ lắm. Anh tính em trai của anh kể lại, nào giờ anh nhân ảnh chưa từng đối xử ngoại lệ với bất kỳ người phụ nữ nào, duy chỉ có một mình chị lại được ảnh quan tâm nhiều như vậy đó. Mai gượng cười lắc đầu, vào gần đây cô có buộc miệng tâm sự chuyện tình đơn phương của mình với nhân khi còn trẻ cho thi nghe. Tiên ngưỡng mộ và thấy tiếc cho mối tình của hai người nên cứ đốc thúc Mai dò xét xem tình cảm cơ nhân như thế nào. Mai nào dám làm như vậy, thậm chí nghĩ đến nhân nhiều hơn một chút cô còn không dám nghĩ tới. Hiện tại cô đã là gái có chồng có con, hoàn cảnh muôn phần éo le. Cô chỉ mong bản thân mau chóng bình phục thuận lợi dạch mặt cái tên chồng cạn bã và dành lấy quyền nuôi con. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, cô đã cảm thấy cuộc sống này quá ưu ái với mình rồi. Còn chuyện tình cảm với Nhân, tất cả bây giờ đã là quá khứ. Một quá khứ bồng bột khi còn trẻ người non dạ. Mai sẽ chọn cách để cho nó ngủ yên mãi trông sâu ở bên trong trái tim mang đầy tổn thương của mình. Nhân bước vào cửa, Mai và Tiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhưng có cảm giác hai người này đang nói chuyện gì đó về mình. Vừa thấy mình vào tới, họ liền im ngay nên hiện tại nhìn rất ngại ngùng. Để chữa cháy, Tiên ngay lập tức đứng dậy, cười hề hề rồi mở miệng trầm trồ. "Ừm, um, trời đất ơi, anh mang đem gì tới mà nhiều dữ vậy nè. Bộ sợ trong này em bỏ đói chị Mai hay sao vậy?" Ở trong này cái chị cũng đắt đỏ. anh mua bên ngoài đem vào xẻ rẻ hương mà anh mua cho hai chị em chứ có phải mua cho một mình Mai đâu mà em nói vậy. Tiền hi hửng chạy tới xách phụ nhân mấy cái túi để lên bàn. Ừ, y có phần của em nữa hả? Có chứ, mấy em này cực khổ cho em rồi, ban ngày đi làm, ban đêm còn phải dậu đây thay cho anh túc trực ở bên cạnh Mai nữa. Mai nghe nhân nói đến đây cũng thuận miệng chen vô. Ừ. Qua hôm nay em cũng khỏe lại chút ít rồi Cũng tự mình đứng dậy uh, Tự mình chăm sóc được giết thương trên vai Em có nói với Tiên Thôi cực quá thì Tối Tiên cứ ở nhà đi Em ở trong này một mình cũng được Vậy mà nó không có chịu Tàn làm về là tắm rửa chạy vô đây với em liền hờ Tiên bật cười thành tiếng Nhanh tay cầm một quả táo nhân mới mua uhm, Cắn một miếng thật lớn Cô ta vừa nhai vừa nói Này chị cứ nói chuyện này hoài em giận đó nghe. 3 ngày em đi làm, chiều về tới nhà ăn uống xem tivi một chút rồi cũng đi ngủ chứ có làm gì đâu. Em vô đây để bầu bạn với chị Mai cho đỡ buồn chứ ở nhà con mình ên em buồn muốn chết luôn à. Thấy tiền vô tư thoải mái nhưng giờ Mai cũng không thèm khách sáo với cô ta nữa. Phòng bệnh của Mai nằm có tổng cộng 2 giường nhưng từ khi Mai chuyển xuống đây, trong phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân là Mai thôi. Ba ngày tiên đi làm, Mai sẽ được nhân viên y tá để bắt nghỉ hơn một chút. Buổi tối tiên tới, Mai ngủ một giường, trong khi Thiên sẽ nằm ngủ tạm ở trên cái giường còn lại. Nhưng kéo cái ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn thấy sắc mặt tươi tắn hồng hào của cô ngày hôm nay, anh hài lòng gật đầu. "Buổi này nhìn em đỡ hơn một chút xíu rồi đó. Bác sĩ khám có nói gì không? vết thương hồi phục như thế nào? Khi nào thì uh, xuất viện được?" Bác sĩ nói vết thương trên đầu của em hồi phục rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng em vẫn còn nghe hơi đau đầu trống mặc chút. Còn vết thương trên vai vì trước đó bị nhiễm trùng nên có lẽ sẽ hồi phục chậm hơn. Ừm, bác sĩ còn dặn em đừng có nên cử động tay trái nhiều. Nếu cuối tuần này kiểm tra lại thấy vết thương hết sưng, ừm qua đầu tường là em có thể xuất viện được rồi. Ừm, được vậy thì tốt quá. Nhưng quay sang nói chuyện giấy tiền. Đinhe, em giúp anh một chuyện nữa có được không? Tìm giúp anh một căn nhà trọ gần bệnh viện cho Mai ở tạm. Nếu có tái khám, cô cũng sẽ thuận tiện trong lúc quá trình di chuyển. Chờ cho Mai hồi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ tính đến chuyện dạch mặt tình chí. Tiên vẫn ngồi trên giường đưa trẻ ăn táo, hai chân đánh đùa qua lại, cô ta nói nhanh. Anh khỏi lo cái vấn đề chỗ ở của chị Mai, khi xúc việc đi, cô không cần phải thuê mướn nhà trọ ăn chi cho nó mất công. Đợi tới lúc đó, em sẽ dẫn chị Mai về nhà em ở chung với em. Em đã hỏi ý của chị Mai rồi. Lúc đầu chị ngại ba má của em nên không có đồng ý, nhưng em cũng thư chuyện và xin ý kiến của ba má em rồi mà. Hai người đồng ý nên em mới dám đề xuất đó chứ. Ừm, uhm, nếu mà ba má của Tiên đã đồng ý, anh nghĩ Mai nên về nhà ở nhờ của Tiên sẽ tốt hơn. Ừm, uhm, có Tiên ở bên cạnh anh cũng thấy yên tâm hơn mà. Hai mắt tiên sáng lên, khi thấy cơ hội tốt đã đến, lập tức nắm lấy trọng tâm mà hỏi ngay. "Ừ, um, anh yên tâm về cái điều gì? Không lẽ anh sợ không có em bên cạnh sẽ không có ai chăm sóc tốt cho chị Mai hay sao? Anh quan tâm tới chị Mai như vậy, có phải anh có tình cảm với chị Mai rồi không?" Thở thì uh, anh uh, sự ngập ngừng của nhân khiến Mai xấu hổ đỏ mặt, cô nhíu mày bặm môi với tiên. Đồng khí của bé đó gì chọc được Nhân nên vui mừng hớn hở ra mặt. Không muốn khiến Nhân khó xử, Mai làm bộ nghiêm mặt mở miệng trách mắng. "Tỳ ngà, đừng có nói đùa như vậy, không có nên đâu em. Ừ ừ phải rồi anh Nhân. Mấy hôm trước anh nói muốn đi điều tra chỗ ngôi nhà bỏ hoang và khu rừng nằm xác nguyên giới đó. Vậy anh đã đi chưa? Có thu thập được manh mối nào hữu ích không anh?" Được Mai nhắc nhở, nhưng mới nhớ ra, mục đích chính hôm nay anh xin đơn vị ra ngoài thăm Mai cũng là vì cái chuyện này. Lấy ra từ túi áo khoác một cái bọc ni lông màu trắng, bên trong có đựng một cục gì đó đen đen như bị cháy xém. Nhưng đưa cái bọc ni lông đến trước mặt của Mai hỏi lớn: "Anh tìm thấy cái vật này ở gần cái hố mà thằng Chí nó đào để chôn em đó, hình như nó bị đốt cháy nhưng mà chưa cháy hết." Bên trên phần quần xốc lại có thể nhìn ra được một vài chữ cái. Mai à, đầu à, em nhìn thử coi, em có biết những cái chữ đó có nghĩa là gì không? Mai đưa tay nhận lấy cái bọc ni lông từ nhân, quả thật rất khó để nhìn ra bên trong cái cục đen thui hỗn tạp đó bao gồm những cái gì. Nhìn qua nhìn lại một lúc lâu, Mai bất ngờ reo lên. Ừm, um, em biết rồi anh nhân. Em biết những cái chữ này có nghĩa là gì rồi. Nhân và Thiên đều hồ hợp hướng mắt nhìn về phía Mai, im lặng chờ đợi. Rồi Mai tự tin nói ra câu trả lời. Cô dứt khoát và chắc chắn. Đây là một phần bao đựng lúa ở nhà máy công hậu của cha chồng em. Ừ, thường thì bao màu xanh sẽ đựng lúa, bao màu trắng sẽ đựng gạo. Trên mỗi bao đều có in hình và tên của nhà máy xây lúa G, H, A... chính là phần còn lại của chữ công hậu đó anh. Câu trả lời của Mai giúp nhân nhanh chóng hiểu ra vấn đề, anh nói tiếp. Nói như vậy, hôm đó sau khi em bất tỉnh, Tình Chí đã nhét em vô cái bao đựng lúa màu xanh, sau đó chở em đến nhà ngôi nhà hoang để không có bị ai phát hiện. Đến nơi, hắn ta quyết định đào một cái hố để chôn em xuống, nhưng vì sợ để lại chứng cứ buộc tội mình, nên cái tên độc ác đó ta kéo em ra ngoài, chỉ chôn một mình em xuống cái hố rồi lấp đất lại. Cái bao và số lúa còn sót lại, hắn ta tranh thủ đem đến khu vực rừng đó, châm lửa đốt cháy để phi tang chứng cứ. Anh đoán, hắn ta còn đốt cả quần áo dính máu nên trong đây mới kết dính lại được như vậy đó. Tiên nghe thôi đã liên tục trùng mình, lòng người đôi khi còn máu lạnh hơn cả loài cầm thú. Nếu ngày đó không nhờ cơn mưa lớn làm xối mòn cái lớp đất lấp hờ trên mộ của chị Mai, nếu ngày đó chị Mai không có tỉnh lại khi bị chó oan cắn, nói hỏng chừng, bây giờ Mai đâu có còn ngồi ở đây. Có thêm bằng chứng để buộc tội Chí, nhóm của nhân tiên Mai lại tiếp tục bàn bạc với nhau phương án đối phó. Cả ba thống nhất để nhanh tiến độ, họ chọn cái ngày mà Mai xuất viện sẽ đến nhà của Chí trực tiếp xuất đầu lộ diện đối chất với hắn. Chí và Huân qua lại với nhau tính ra cũng đã hơn 6 tháng. Lần đầu tiên họ gặp nhau là lần ông chủ tịch Trương đích thân dẫn con gái đến trường An Bình B gửi cho thầy hiệu trưởng, lúc đó Chí không vừa hay có mặt ở đó. Chí là một lãng tử, gia cảnh tốt, trời sinh lại có gương mặt sát gái nên ai gặp cũng mê hắn ta như điếu đổ. Ngay từ lần đầu tiên khi Huân nhìn thấy hắn, hắn đã biết Huân nhắm trúng mình rồi. Lúc đầu, tên Trí chỉ định lợi dụng Huân để làm bước đệm giúp mình thăng tiến trong công việc. Hắn ta cũng không có giấu Huân chuyện mình đã có gia đình riêng. Nhưng để Huân đồng cảm, hắn ta liên tục thang vãn về những bất mãn trong cuộc sống hôn nhân của mình. Hắn ta nói xấu mai đủ điều, đã dạy còn liên tục mang mai ra so sánh với Huân. Huân là một cô gái mới lớn, chỉ yêu bằng tay, được Trí nói lời ngon ngọt, ngày này qua ngày nọ Huân. Huân không biết trái tim của mình đã yêu Chí từ khi nào. Sau mấy lần hẹn nhau đi chơi riêng, Huân thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình dành cho Chí, chỉ mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ bộ mình là một chính nhân quân tử, hắn tự nói mình đã có vợ, còn nói mình không có xứng đáng với Huân. Huân không quan tâm đến cái điều đó, cô ta nói chỉ cần Chí đồng ý ly hôn với Mai Cô ta sẽ có cách đưa chí lên đỉnh cao cái danh vọng, cũng như có cách để ba mẹ cô ta cho phép hai người được cưới nhau. Suốt kỳ nghỉ lễ, chỉ nhân cơ hội đưa hai mẹ con Mai về nhà ngoại chơi, một mình thỏa sức tung hoành, hắn ta bắt đầu dành nhiều thời gian ân ân ái ái bên cạnh nhân tình trẻ. Tình chí cung phụng huân như bà hoàng, chỉ cần là điều cô ta muốn bằng mọi giá. ăn chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Thầy Chí nhiệt tình và thật lòng đối đãi với mình, ngoài những cái nắm tay, những cái ôm nồng cháy, dần dà Huân mất cảnh giác, dễ dãi trao luôn cả đời con gái vào tay của Tình Chí. Biết con gái đã rất thân với Chí, đã biết luôn cái chuyện Chí đã có vợ con, ông Chương tức giận, một hai bắt Huân phải cắt đứt mọi quan hệ với Tình Chí. Nhưng nào dễ dàng chịu cái cảnh chia lìa. Cô ta cãi cọ làm ầm ĩ lên với ba mẹ, thậm chí cô ta còn dọa tự tử nếu như không có được hai ông bà cho phép làm vợ của Chí. Lo sợ con gái làm điều dạy dột, ông bà Trương nhượng bộ cho phép hai người tiếp tục qua lại với nhau, nhưng ông ta có điều kiện, Chí phải ngay lập tức ly hôn với Mai và kết hôn với con gái của ông ta. Chí đồng ý yêu cầu của ông Trương và thỏa thuận đầu tiên hắn ta đặt trước. chính là cái chức hiệu phó mà hắn tay vốn đang thèm khát. Nằm mục mình trên cái võng mắc ở hàng ba, tình chí gác một tay lên trán, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây. Mấy hôm nay, hắn cố tình ở nhà không có đi đâu, cốt là muốn quan sát thêm tình trạng của thằng Tâm. Bên phía của Huân, chỉ hứa hẹn nội trong một tháng, hắn sẽ giải quyết xong mọi thủ tục cần thiết. Để mình trở thành người độc thân, tất nhiên, Huân nào biết chuyện, hắn đã ra tay tàn độc với vợ cũ của mình. Bà hậu từ trong nhà đi ra, với ly cam phát trên tay, đưa lấy nước chờ con trai bà ta nói: "Mày lại nghĩ đến cái chuyện của con mãi nữa hả? Chí, nè, uống đi. Mới có mấy ngày không có ăn không uống mà mày ốm nhom ốm nhách hả? Má nhìn mà thấy đứt ruột đó." Chí chậm chậm ngồi bật dậy, Hắn nhận ly nước cam từ bà hậu, nhưng mà chỉ đặt xuống đất, không uống. Bà hậu kéo cái ghế đẩu ngồi sát bên cạnh con trai. Sao vậy? Có chuyện gì mà mày cứ như là người mất hồn vậy Chí? Nói cho má nghe coi, má tính cho mày. Chí ngẩn đầu nhìn bà hậu, thở ra một hơi dài. Con đang thắc mắc là không biết bây giờ Mai ở đâu? Con ở đâu được nữa? Ở dưới hoàng tuyển chứ ở đâu? Còn con có linh cảm mà chưa có chết má. Chưa chết cái gì mà chưa chết? Bữa đó nó té xuống gạch đập đầu rồi nằm ngay đó, chính má ban cái bao đựng lưới cho mày bỏ xác nó vô mà bây giờ mày nói nó chưa chết là sao hả? Giờ mà sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ má. Đằng này ngay chỗ con đào cái hố chuông đó, còn chứ má tới tìm cũng có thấy xác nó đâu. Một người đã chết sao có thể tự mình bò lên mà từ mở huyệt được hả má? À thì Chắc là mưa lớn làm sói đất cho nên cái xác của nó trồi lên. Bọn thú hoang đánh hơi thấy mùi lạ nên lao tới xâu xé hết được con gì. Không phải đâu má, à. con nghi con ai nó được người ta cứu rồi đó má. Ai đâu chẳng chàng đi cứu nó chứ. Mày không thấy chỗ ngôi nhà hoang đó người ta đồn có ma nên quanh năm suốt tháng có ai dám bén mảng tới đâu. Quốn hộ chi. Nên phát hiện ra nó, người ta cũng sợ chít khiếp đi chứ bỏ chạy mất dép à. Hỡi đâu đứng lại coi nó còn sống hay chết Để mà cứu Chứ mà không thấy mấy bên uh, Biên phòng người ta còn bắt được mấy thằng vượt biên Ở bên kia qua làm sao Tụi nó trốn qua đây rồi ẩn náo bên trong ngoài nhà quang đó Chứ phải rồi Có khi nào uh, con Mai được mấy thằng vượt biên đó Cứu sống rồi không mà Nếu mà quá thật là được mấy thằng đó cứu sống Thì tụi nó cũng đem nó về bên kia Biên giới rồi Không còn ở đây đâu mà lo Mà má đảm bảo không có chuyện con Mai còn sống được đâu Từ đó đến nay cũng gần 10 ngày rồi. Nếu mà con Mai còn sống, nó chắc chắn đã quay về đây tìm con trai nó rồi. Chí à, mày quên cái chuyện chúng ta còn đang giữ thần tâm ở trong tay hả Chí? Con Mai mà lén phán với ý đồ dã tội mày, thì mày cứ đem thần tâm ra quy hiếp nó. Nó thương thần tâm nhất, có thần tâm nó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của mình thôi." Thần Chí gật đầu với những lời của bà Hậu vừa mới nói. "Phải rồi." Họ còn có thằng Tâm làm con tin mà Mai yêu thương thằng Tâm như vậy Lỡ như cô ta quả thật Được cứu sống rồi quay trở về Lấy thằng Tâm ra huy hiếp Hắn còn sợ cô ta không có ngoan ngoãn đầu hàng hay sao Khúc mắt trong lòng được giải quyết Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần Hắn đang đỉnh mở miệng Hỏi bà hậu thằng Tâm đâu Đúng lúc này trước sân nhà xuất hiện Một cô gái đi chiếc trim Chậm chậm chạm chạy tới Cô ta mặc một bộ đồ tay cao cấp ôm sát cơ thể. Trên đầu đội cái nón rộng vành gương mặt sát xảo được trang điểm một cách tinh tế khó ai bị kịp. Chí vừa nhìn đã nhận ra cô ta là ai. Dời dội vàng vàng đứng dài chào đón. Hắn ta lang sang đến nỗi đạp đổ cái ly cam vác bà hậu mới đem ra. Ủa quân? Sao em lại tới đây? Sao em tìm được nhà của anh mà tới đây vậy nè? Chí bất ngờ và thất mắc nhưng vẫn chạy ra giắc xe cho Huân rồi cùng cô ta đi vô nhà. Bà hậu trước đó cũng đã nghe Chí nhắc đến Huân một vài lần, bà ta là mẹ của Chí, nói thế nào bà ta cũng biết được chuyện con trai mình có người phụ nữ khác bên ngoài, vốn không ưa dì Mai, nên khi biết Chí quyết định sẽ ly hôn với Mai để cưới Huân, bà hậu tỏ rõ thái độ đồng tình với con trai ngay lập tức. Nhân Chí và Quân sánh bước cùng nhau đi vào nhà, bà Hậu hài lòng ở trong bụng. Nhìn một cái bà ta đã thấy ưng cô con dâu mới này của mình hơn là mấy mấy phần. Trăm nghe không bằng một thấy, cô gái tên Quân này coi bộ đúng là một cô gái nhà quyền quý đây mà. Cô ta vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, đã vậy còn là con gái cưng của ông bà chủ tịch huyện. Nếu như thành chí mà cưới được cô ta về làm vợ, Con đường công danh sự nghiệp của nó sau này còn lo sợ không có rộng mở được hay sao?" Bà Hậu mừng thầm trong lòng, mắt thấy Huân Dư mới bước tới trước mặt mình, bà ta mỉm cười chậm chậm đứng dậy mở miệng sởi lời. "À con à, con là cô giáo quân dạy cùng trường với thằng Chí nhà bác đây phải không? Bác nghe thằng Chí nhắc về con nhiều lắm đó. Hôm nay mới có dịp gặp mặt, thiệt tình bác thấy nó khen con Không có sai chút nào hết đó. Hùng khuỵu đầu, từ từ liếc mắt nhìn người đàn bà đang nhiệt tình bắt chuyện với mình. Khác với Mai, Hùng rất cao, cộng thêm đôi giày cao gót hôm nay của ta mang, khi đứng bên cạnh Chí, Hùng đã cao sắp xỉ hắn ta luôn rồi. Hùng không vui, nghiêng đầu hỏi Chí: "Ai đây?" "Ờ, giới thiệu với em, đây là má của anh." "Má của anh hả?" Hùng tỏ ra ngạc nhiên, Trong lòng thầm nghĩ, má anh sao không có nét nào giống anh như vậy? Thật ra thắc mắc của Huân cũng đúng, vì trong cái nhà này chỉ giống ông Hậu ở cái mã cao to đẹp trai, trong khi Hồng lại có nhiều nét giống với bà Hậu hơn. Hai đứa con, một đứa giống cha, một đứa giống mẹ, mà bà Hậu lại có phần kém sát hơn, nên người mới nhìn vô nói là hai mẹ con chắc người ta sẽ không có tin đâu. Thái độ của Huân khiến cho bà Hậu ngay lập tức sững sờ. Bà Hậu xưa nay nổi tiếng là người coi trọng hình thức lễ nghi. Trước kia, khi lần đầu Chí dẫn Mai về Sa Mạc gia đình, lúc đó trong nhà còn có mấy bà bạn cùng ngồi chơi bài chung với bà Hậu. Mai bước vào, dù chưa biết ai là má của Chí, nhưng mà cô vẫn lễ phép khoanh tay thưa hỏi hết tất cả mọi người. Gặp người lớn ít ra cũng phải biết điều như vậy. anh như cô gái này. Bà Hậu thong lại nụ cười tươi rói đang hiện diện trên môi, ngẩng đầu nhìn Huân chờ đợi. Chí ở bên cạnh cũng liên tục dùng ánh mắt để nhắc nhở Huân, nhưng mà cô ta vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh khinh người đó, gật đầu với bà Hậu một cái coi như là xong cái phần chào hỏi người lớn. Huân quay sang mè nheo với Chí. "Anh Chí, mình cứ với chỗ nào kín đáo nói chuyện đi anh." Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh Ừ chuyện quan trọng Chuyện quan trọng gì với em Thì anh kém chỗ nào kính đáo đi để em nói Ở đây có người lạ Em không có nói được Đến giờ phút này Bà Hậu đã không thể nào chịu đựng được thêm nữa rồi Chống hai tay lên hồng Bà ta nạt lớn vào mặt của Hùng Nè Cái cô kia Cô nói ai là người lạ hả Tôi là má của thằng Trí Là lạ ở chỗ nào Không phải anh Trí thì là người lạ rồi đó Mà bác cũng nhiều chuyện ghê gì đó Chuyện riêng của tụi con Không lẽ bác cũng muốn đứng đây nghe hay sao Cô Thấy mọi chuyện không có diễn ra theo ý muốn của mình Sợ bà Hậu nóng giận mà làm Phật lòng Hưng Trí nhanh chân nhanh tay Kéo Hưng đi qua căn nhà riêng bên cạnh Vừa đi hắn vừa ngoáy đầu lại nhìn bà Hậu nói lớn Con giận Hưng về nhà nói chuyện chút Má à Lo cho thằng Tâm dùm con nghe Lát nữa tụi con quay lại liền Đứng trước hàng ba nhìn theo bóng lưng của Huân Đang được Chí lôi kéo ra tới cửa ngõ Và hậu trong lòng tức anh ách Dâu con cái gì mà cái ngưỡng này đi trời Đường đường cũng là một cô giáo Khó ăn quá học đàng hoàng Vậy mà nói chuyện với người lớn là hổ ngào mất dạy như vậy nữa Không được Không có được rồi Phen này mình phải bắt thằng Chí cắt đứt ngay với con nhỏ này mới được Suốt thời gian Huân đến chơi nhà của Chí Bà Hậu ngồi mực ở hẳn trong nhà mình, mà đến tận trưa khi bên đây nghe tiếng xe gắn máy có huân rồi đi, bà Hậu mới lật đật đội cái nón lá chạy qua nhà con trai. "Chí à, mày đâu rồi? Ra đây coi. Mày ra đây má hỏi cái này một cái." Chí vừa định đi vô phòng nằm nghỉ ngươi, nghe thấy tiếng bà Hậu la hoang hoang ở ngoài sân, anh thất tha thất tiểu một lần nữa quay trở ra. "Ừ, <cười> có chuyện gì vậy má?" bảo tháo cái nón lão quan đại xuống sàn nhà, đoạn người bệch xuống hàng ba ngẩng đầu nhìn chí ra lệnh. Mày cắt đứt liền cho con nhỏ Tình Quân đó cho tao. Chưa vô cái nhà này mừng dâu, mà nó đã không coi má chồng ra cái gì rồi. Thử hỏi mẹ mốt cưới nó vậy, nó còn lòng hẹn tới mức nào nữa hả? <cười> hả? Hổng có được đâu má. Còn con, con hổng có cắt đứt với quân được đâu má. Sao mà hổng được? Mày nói với nó mày vẫn chưa có ly dị với con mai. biết người ta có vợ có con rồi mà vẫn thích lao đầu vào, cái ngữ như nó chắc không có tốt lành gì đâu. Ừm. Uhm, Còn đã nói có không có bỏ quân được rồi mà má. Ờ má, Huân nói cậu có bảo với con rồi đó má. Sợ cái thai trong bụng của Huân lớn dần sẽ bị người đời đàm tiếu, ông bà Trương gấp rút ép buộc chí phải đăng ký kết hôn và làm đám cưới với Huân ngay. Chí lo ngại Bên đây hắn dẫn chưa có các đức hoàn toàn với Mai, nào ngờ chỉ với một cuộc điện thoại, ông Trương đã hoàn thành xong mọi thủ tục ly hôn cho chàng rể quý nhà mình. Cũng ngay trong ngày hôm đó, Chí và Vân cùng nhau đi đăng ký kết hôn, họ ấn định ngày kết hôn là đầu tháng sau, đúng ngày Mai bỏ đi vỡn vẹn tròn nửa tháng. Ông Hậu sau gần một tuần đi thu mua lúa ở miền Tây không về nhà, lần này vừa về tới, ông đã nghe vợ và các con thông báo cho mình một cái tin tức, nó chấn động. Đặt chén cơm xuống bàn rầm một cái, ông Hậu sẵn vọng mà quát lướng. Bà nói cái gì? Đầu tháng sau thậm chí cưới vợ lần thứ hai à? Cưới lần thứ hai là cưới thế nào? Con Mai vợ nó đã chết hay là ly hôn chưa mà nó đòi cưới vợ lần thứ hai? Bà Hậu không vui nạt lại chồng. Ông mẩn gì mà phản ứng dữ vậy? Làm hai đứa nhỏ sợ rồi nè. Để từ từ tôi kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho mà ông nghe. Mới nghe được có giúp xíu mà la làng lên rồi. Ông Hậu cố kiềm nén cơn tức giận đăng dân lên trong lòng. Ông kêu thằng Tâm dẫn con bé Linh ra nhà trước vừa ăn cơm vừa coi TV để ở dưới này cho những người lớn nói chuyện với nhau. Tuy thằng Tâm nó không có mở miệng nói chuyện nhưng mà ai nói cái gì nó cũng nghe, cũng hiểu và làm theo răm rắp. Chờ cho hai đứa nhỏ rời đi, trên bàn ăn bốn người lớn âm thầm đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai muốn mở lời trước. Tức tối ở trong mình, ông Hạo hướng mắt nhìn về phía Chí, hất cằm ra lệnh. "Chí, mày nói đi. Kể lại đầu đuôi cho tao nghe, chuyện này rốt cuộc là sao?" Chí ngẩng đầu, hít nhìn qua cha rồi nhìn qua má Đứng đo một hồi, rồi hắn mở miệng giải thích. "Con ly dị với Mai rồi, ba cô Hưng là chủ tịch nguyện, ông ấy nhờ người ta giải quyết đơn phương ly hôn cho con. Con cũng đã đi đăng ký kết hôn với Huân Luân rồi. Hiện tại, cho dù cha có muốn hay không ấy thì hai đứa con cũng đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Nếu như cha má ngại tổ chức đám cưới cho con thêm lần nữa thì khi rước dâu về nhà, Với con chỉ cần làm cái lễ nho nhỏ ra mắt với tổ tiên ông bà là được, còn bên nhà Huynh họ tổ chức lớn lắm, con chỉ cần cha má chuẩn bị đủ xin lễ cho con và theo đoàn đi rước dâu về nhà mà thôi." Ông Hạo lại đập bàn thêm một cái nữa, trong lòng ông vẫn chưa thể nguỵ giận. "Vậy mất vì mày phải gấp gáp tổ chức đám cưới như vậy, mày đợi thêm một hai tháng nữa chờ mọi chuyện êm xuôi rồi tổ chức cưới hỏi đàng hoàng không được sao? Giả sử như con mai tới lúc đó vẫn không có chịu vậy, giải quyết ly hôn với mày, mày đơn phương ly hôn chứ nó, hàng xóm láng giềng người ta nhìn vào, tao cũng đỡ mất mặt hơn bây giờ. Đằng này, nó dường như bỏ đi được hơn có 10 ngày à, mấy nhà đòi ly hôn rồi cứ tranh thủ ươn con gái người khác, mày cũng là cái dân có ăn có học mà chứ, mày làm vậy ăn coi sao được. Bà hậu bực mình đứng dậy la thẳng. Mắt cái gì mà coi không được, con quỷ đó bỏ nhà đi theo trai. Nó đang sung sướng đu đa đu đỡ như thằng khác ở bên ngoài. Ở đây ông bắt con trai của mình phải giữ thân đợi chờ nó hả? Nói nghe mắc cười à. Con trai mình đâu có què hoặc xấu xí tới nỗi ma chê quỷ hợn gì đâu. Nhà cũng có điều kiện đàng hoàng chứ bộ. Không có con này thì đi tìm con khác. Sợ gì ai? Ông tối ngày cứ lo mất mặt với hàng xóm láng giềng. Sợ con mẹ gì chứ? Họ cho mình đồng xu cắt bạc. Có lưu mình bữa cơm nào không mà ông lo? <cười> Đúng là đầu óc đàn bà mà. cái con bà ngọn cỏ. Bà chỉ suy nghĩ được cái nhiêu đó thôi hả? Còn nữa, bà đừng có tưởng tôi không biết mấy cái tin đồn con mai bỏ chồng bỏ con đi theo trai lang chuyện khắp làng trên tấm dưới gần đây là do ai tung ra. Bà, con gái của bà, hai cái miệng qua hai người ấy là cái lo của cái xã này nè. Bà bớt bớt lại giùm tôi cái đi. Bà làm quá riết rồi tôi chán tôi bỏ nhà tôi đi luôn cho bà coi. Tôi tóm lại, thần chí cưới con vợ lần thứ hai tôi không có can dự vô. Bà với hai đứa tụi nó ở nhà muốn mựng mựng gì thì mựng đi, đừng có tính tới phần tôi vô. Hết vợ tiết con, cái nhà này giết rồi loạn lên hết trời đất. Ông Hậu nói dứt câu, bỏ luôn bữa cơm tối, một hai leo lên xe Honda nổ máy chạy đi mất. Trong khi đó, mấy mẹ con bà Hậu ngây người chỉ biết ngồi ra đó trơ trơ mắt nhìn nhau. Con Hồng thấy má mình sắp tức đến nỗi xì khói thì nhanh miệng nhanh mồm mở lời khuyên can. Cô ta Năm đứa tày của bà Hậu kéo ngồi xuống bên cạnh mình. Má, má bớt giận nha má. Kệ cha đi, cha không có lo thì mấy má con mình lo, dù sao lần này anh hai cưới vợ bên đàn trai cũng đâu có cần tổ chức gì nhiều, không có cha tham dự cũng không có sao đâu, một mình má đi rước dâu cũng được mà. Chỉ quốc mắt nhìn Hồng cầu có, mày nói vậy sao được? Đồng ý bên nhà mình không cần tổ chức cái gì nhiều. Nhưng mà đi trước con gái người ta về nhà thì cha má phải đi đủ cặp chứ, sao kia má đi một mình. Để bên nhà người ta nghĩ nhà mình khi dễ con gái người ta nên làm chuyện qua loa, cho có lệ là không được đâu. Ông chủ tịch Trương trước giờ là một người nổi tiếng coi trọng hình thức, lần này ổng cho phép bên mình bớt lễ nghi là ổng đã nhượng bộ dữ lắm rồi đó. Con gái của ổng không có bầu trước, còn lâu ổng mới hạ mình xuống nước với bên mình như vậy đó. Thì đó, cũng vì con gái của ổng có bầu Cho lên nhà mình mới phải rước dâu đi bằng cửa sau và chế bớt phần lễ bái ông bà tổ tiên đi đó. Có người bên đàn trai qua trước là mừng rồi, chứ tách cái gì một mình má hay là phải đủ cặp. Anh Hai, nhà mình mừng ăn kinh doanh trước giờ, kỳ mấy cái dỗ cưới chạy bầu này lắm đó nghe. Thỏng khéo rước được con dâu về nhà ta nhà nó cửa chứ không chơi à. Bà hậu người bên cạnh đánh một phát thật mạnh vào vai con hồng mình ác lớn. Cô trời qua cái con quỷ cái. Cái miệng mày ăn mắm mà ngui nói gì đâu không à. Cùng đứa biến, nhổ đứa biến nói lại với tao coi. Cái chuyện cưới vợ lần này của thằng Chí, cứ để một mình má lo. Bây giờ nó là cái người độc thân, nó muốn lấy ai thì lấy, sợ gì thiên hạ đàm tiếu chứ. Còn cha của tụi bay, tới ngày đó ổng về được cái thì tốt, còn không về thì tao cho ổng đi luôn. Cái kiểu này chắc ra ngoài bao lâu nay cũng bồ bịch cái gu đầy ra rồi đó. Mày dám mạnh miệng nói chuyện với tao vậy đó. Để trời coi. Tao tính xong cái chuyện thằng Chí, tao tính chuyện của ổng. chạy dạ mắc dịch à. Bà hậu buồn bực bỏ luôn bữa cơm tối, đẩy cái ghế đứng dậy đi thẳng vô trong phòng. Hai anh em Chí và Hồng ngồi đối diện chớp mắt nhìn nhau. Con Hồng nói e dè. Anh Hai, chuyện của chị Mai không với Chí nạt lớn. Cô mà nó chết rồi, đừng có nhắc tới nó nữa. Hồng bị Chí nạt lớn nên ngưng ngang. im lặng một lúc cô ta ngửa miệng không chịu nổi nên mở miệng nói tiếp. Chết đâu mà chết. Anh biết rõ bà ấy chưa có chết mà. Nếu chết tới này chắc cũng được người ta phát hiện rồi, đục ầm lên mất. Nhà bạn, bà của em ở gần bên đó. Nó nói cái khu vực đó gần biên giới, thừa dân ít nhà. Thằng có chuyện gì là cả xóm ai cũng biết à. Gần đây chỉ có mấy vụ giật biên trốn trong rừng bị bắt, ngoài ra không có cái vụ nào giật gân hơn nữa. Cái chuyện dễ hiểu vậy mà mày cũng không hiểu hả Hồng Nếu như con Mai còn sống Nó chắc chắn đã được quay về đây tìm tao rồi Ngược lại Nó đã chết hơn 10 ngày Nó mới im bặt hơi lặng tiếng như vậy đó Vấn đề đạp ra Con Mai chết rồi mà sao không ai tìm thấy sát của nó Quá dễ thôi Chắc chắn nó đã bị mấy cái thằng dựt biên xử lý luôn rồi Mày thử nghĩ coi Tự nhiên trong rừng xuất hiện một cái sát Mặc dù tụi nó không có làm Nhưng mà nếu để biên phòng mà phát hiện ra Có phải người ta cũng sẽ nghi ngờ tụi nó giết người không Giá gì tụi thiếu cho xong, chứ để anh chi là lên rồi tụi nó tội càng thêm tội ạ, mày yên tâm đi. Anh mày theo cái xác cái vụ này lắm, đảm bảo không có xảy ra sơ suất gì đâu. Con Hồng tin răm rắp lời đảm bảo của thằng Chí, hai anh em vừa nói chuyện vừa ăn nhanh cái bữa tối rồi dọn dẹp ai về nhà nấy. Hơn 7 giờ tối, Hồng chở theo con bé Linh trên xe Honda cùng nhau về nhà của nó. Còn 3 hôm nữa là đến ngày rước dâu của Chí. Vốn Hồng muốn ở lại nhà cha má ngủ mấy hôm, nhưng mà cô đột nhiên nhớ tới hồi xế chiều vội quá nên cô quên quá cửa sau. Từ nhà cô ông bà hậu về nhà Hồng, chạy chậm chậm cũng chỉ mất hơn 10 phút. Hồng nghĩ thôi thì về nhà mình ngủ cho nó khỏe, đến sáng mai quay trở lại nhà cha má cũng đâu có muộn màng gì. Cho xe chạy thẳng vào nhà. Hồng Ngọc mình quay trở ra khép lại cánh cổng, vì nghĩ chư cứ đi ngủ nên cô ta cũng không gấp bớ quá đàng hoàng làm cái gì. Lúc đi ngang qua phòng khách, không thấy con bé Linh đang ngồi chơi búp bê nên tiện tay bật tivi lên cho nó coi. Trên tivi đang phát chương trình ca nhạc thiếu nhi, con bé Linh thích lắm, vừa coi vừa nhêu ngao hát không muốn ngừng. "Linh à, con ngồi đây coi tivi nghe, mẹ đi tắm à. Nhớ có ai tới" cô kêu mẹ liền, đừng có tự ra mở cửa cho người lạ nghe con. Con bé Linh gật gật đầu, miệng nhỏ vẫn liên tục hát theo lời bài hát chú ích còn đang phát trên tivi. Hồng cười rồi dở đi ra sau nhà, cô ta còn không quên ghé vào phòng riêng lấy theo bộ đồ ngủ hai dây rồi cứ vậy mà đi thẳng một mạch vô buồng tắm. Hồng nghĩ ở nhà chỉ có hai mẹ con nên cô ta đi tắm không khóa cửa. Ai dè, vừa mới cởi sạch quần áo trên người, thì từ phía sau một bàn tay đàn ông thô kịch lập tức chìa tới kéo cả người cô ta ôm trọn vào lòng. Con Hồng nói quảng sợ la lên, nhưng ngay sau đó, liền bị người kia dùng tay không bịt chặt lấy miệng, không thể la được, Hồng quay qua giải dụa bằng cả tính mạng của mình, chỉ mong có thể thoát ra khỏi sự khống chế của đối phương. Những cơ bắp cuồn cuộn của gã đàn ông cao lớn tạo thế gọng kìm kẹp chặt cơ thể cô Hồng, không cho cô ta nhúc nhích. Cùng với những hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả ra bên mũi, giọng nói ồm ồm của gã đàn ông chậm chậm vang lên đứt quãng. "Em đừng có giãy dụa nữa, là anh đây, anh mà, anh đây mà Hồng." Hồng ngay lập tức nhận ra giọng nói của đối phương, cô ta cố gắng xoay đầu về phía sau, trợn trừng hai mắt nhìn gương mặt quen thuộc đó đang gần trong gang tấc. dùng hai tay gỡ bàn tay thô kịch của gã đàn ông ra khỏi miệng mình, Hồng Miên Trang nghiến lợi mà xích lên. Anh bị điên hả? Hôm nay anh còn dám đến tận nhà kiếm em nữa? Ừm, anh bị điên rồi đó. Anh nhớ em đến phát điên lên rồi nè. Ừm. Gã đàn ông định một lần nữa đưa tay kéo Hồng ôm vào lòng, nhưng mà Hồng đã nhanh hơn, lùi về phía sau né tránh. Anh vô đây bằng cách nào? Cô phải em đã nói, chúng ta tạm thời đừng cứ gặp mặt nhau mấy ngày sau. Bên nhà em đang có việc, ông tài ống cũng sẽ quay về nữa đó. Huống hồ con Linh nó còn đang ở nhà trước kia kìa. Anh trêu chỗ này với em, lỡ nó xuống nó thấy, nó méc lại với ba nó thì em biết giải thích làm sao đây. Gã đàn ông cười khẩy, trên mặt hiện rõ vẻ không sợ trời không sợ đất, chậm chậm tiến lại ôm lấy eo của con Hồng, gã nhỏ giọng dụ dỗ. Em sợ cái gì chứ? Bây giờ này tối rồi. Chồng em không có về hôm nay đâu mà sợ, còn con bé Linh con của em, còn con bé Linh của em nó đang ngủ gục kìa kìa. Hồng à, hai đứa mình khóa cửa vô vẻ một chút đi em, anh lẽn cho nhà em bằng cửa sau, nấp ở bên dách chờ em hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Ừ, hai hôm nay tụi mình không có gặp nhau rồi, anh nhớ em chịu hết nổi rồi đó. Cái anh này, từ từ, từ từ nghe không? con hồng quay quái, quái la lên nhưng mà cái bộ cô ta cũng thích lắm. Anh này thì cứ từ từ đếm cửi ra không cần phải híp đâu. Khóa chặt cửa buồn, rồi cố tình nói dặn nước chảy thiệt lớn, con hồng cứ vậy mà đắm chìm vào những ham muốn tội lỗi với nhân tình, mặc kệ ngoài kia đang có người lặng yên đứng chết trân tại chỗ. Dũng đầu đinh, là gã đàn ông mà hồng lén lút qua lại hơn một năm nay. Lý do Hồng ra ngoài ngoại tình rất đơn giản, vì thằng tài chồng cô cô ta không đáp ứng đủ nhu cầu chăn gối cho cô. Không nhà tài lấy nhau đã gần 5 năm, nói chung tài đúng cái kiểu mẫu người đàn ông của gia đình, chuyện gì trong nhà dù lớn hay nhỏ anh ta cũng đều ôm hết vô người. Súc phát từ một tin thợ hồ bị nhà vợ khinh khi, hiện tại sau 5 năm, tài đã là chủ đầu cho những công trình lớn. Tại thường lãnh những công trình ở xa nên thường xuyên vắng nhà, không có gần gũi được với vợ con. Chính vì không có chồng ở bên cạnh nên con Hồng dở tối lăn loạn, nói là ra ngoài buôn bán nhưng thực chất chỉ để đưa đẩy hết người này tới người khác. Trước khi dính vào với thằng Dũng đầu đinh, có thời gian Hồng còn quen một lúc tới hai ba người, nhưng mà Dũng là một tên cơ bắp hay ngang và bạo lực nên từ khi qua lại với gã ta, Hồng cũng tiết chế nhiều không có quen thêm đận ông nào khác. Thằng tài thì thường đi làm xa nhà, đến hơn tháng mới về một lần, mà lần nào anh ta về cũng sẽ gọi điện thông báo trước với Hồng một tiếng, chính vì có chuẩn bị nên mới tình dụm trộm của Hồng và Dũng đầu đinh mới suôn sẻ kéo dài hơn một năm nay. Tuy Hồng ở nhà riêng, nhưng dù sao đây cũng là đất do bên nhà chồng chia tách ra. Dù mặt cũng phải nể mũi Dù lăn lộn chắt nết, nhưng mà con Hồng cũng chưa bao giờ dám dẫn thằng Dũng về tận nhà ăn nằm. Lần này thằng Dũng nó bất ngờ tìm đến khiến cho Hồng không kịp trở tay, nghĩ là tối rồi không có ai để ý, với lại là một lần thôi rồi đuổi gã ta đi, chắc không ai phát hiện ra, nên Hồng dễ dãi chiều theo. Nào có ngờ, trùng hợp vì muốn tạo bất ngờ cho vợ con, lần này ta về nhà mà không thèm báo trước như thường lệ. nói là muốn tạo bất ngờ cho vợ con, nhưng thật ra lần trước, thằng tài nói về đang nghe được một chút tin đồn phong phanh không hay về vợ của mình. Nhiều hàng xóm nói bóng nói gió chuyện có hồng cặp bồ cặp bịch ở bên ngoài, có người còn nói thấy cô ta công khai đi cùng với gã đó giữa ban ngày ban mặt. Tài không tin, nói chính xác hơn, anh cũng không có lý do gì để hồng bất mãn về anh đến mức phải ra ngoài gian díu với tên đàn ông khác. Lần này Nược không gọi điện thoại thông báo chuyện của Chí, nên thằng tài nói sẽ thu xếp về chung vui với anh vợ mấy hôm. Vì để kiểm chứng những tin đồn thất thiệt về Hồng, thằng tài cố tình không nói cho cô ta biết chính xác ngày mình sẽ về. Ngoài ra, chị Thẩm cũng gọi điện báo trước, đầu tuần này má sẽ được bệnh viện cho xuất viện. Thôi thì một công đôi chuyện, sẵn đi đón má. tang tài nó quyết định đón xe khách về Tây Ninh sớm hơn dự kiến mấy ngày. Hơn 10 giờ sáng. Tại lúc này có mặt tại phòng chờ của bệnh viện đa khoa trong khi chị Thắm đi làm thủ tục xuất viện cho má. Anh khá thất vọng khi không thấy Hồng xuất hiện tại đây như trong tưởng tượng của mình. Trước đó, chị Thắm cũng đã gọi điện thoại báo với Hồng một tiếng nhưng mà cô ta trả lời ngập ngừng. Con nói chắc không rảnh để đến bệnh viện đón má về hay không? Con tận 3 ngày nữa mới tới ngày vui của chị, không làm gì để bận đến nỗi không thể nhích một chút thời gian đến bệnh viện đón má chồng xúc viện về nhà chứ. Thằng tài thắc mắc, xen lẫn như mới hoài nghi trong lòng, mặc dù tức nhưng anh không vội, chờ đưa má về nhà chị tắm xong, anh sẽ ngay lập tức âm thầm đi điều tra cái chuyện này. Tài thuê một chiếc xe hơi 4 chỗ Để đón má về nhà chị thăm, giấy tờ thủ tục xong xuôi, ba má con dắt dúi nhau ra cái băng ghế ở cổng sau bệnh viện vừa nói chuyện vừa ngồi chờ xe tới. "Chị Hai, lần này để má về ở với chị có cực cho chị lắm không? Không ấy, em đưa má về thẳng ở trên nhà mình luôn nghe chị. Về trễ má ở có mừng mình, cho ai lo cho má hả mày? Thôi còn có vợ chồng của em mà chị. Thì vợ chồng em ra chiêng." Nhưng mà nhà cung sát ở bên vách chứ có đâu xa. Em sẽ kêu vợ em nghĩ bán cái nhà lo cơm nước cho má. Sẵn giữ của ông Linh, bây giờ chăm thốc thêm một người bệnh chắc vợ em sẽ làm được mà. Mày miệng mày nói như vậy, nhưng mà trong lòng mày có tin vợ mày sẽ làm được không tại? Nói cái chuyện má mày nằm bệnh viện thôi, tao thấy là tao đã đoán được tâm lý của nó rồi đó. Tối tâm hỏi bình thường mà nó còn không có tâm, ở đó mà mày kêu nó nghĩ bán cái nhà chăm sóc cho người bệnh, chắc nó chịu nghĩ cho mày hả? Tài nó thở dài, vừa giận vừa xấu hổ, chỉ thầm nói đúng, nếu bác buộc Hồng phải nghỉ bán ở nhà chăm sóc cho người bệnh, chắc chắn cô ta sẽ nhảy dựng lên rà la hét rùm trời cho mà coi. Bình đây, hai chị em Tài đang nói chuyện nguyên thuyền ở cửa sau bệnh viện, thằng Tài loáng thoáng nhìn thấy một dáng người quen mắt đang bước ra ngoài, ngờ ngợ anh ta buộc miệng gọi lớn. "Ủa, chị Mai? Phải chị Mai ô?" Mai giật mình trước tiếng gọi lớn của Tài, ngoảnh đầu nhìn lại, cô không ngờ rằng ngày cuối cùng ở bệnh viện cô lại vô tình gặp được một người quen. "Dựng, Dựng Ba." Thằng Tài nó mừng quýnh, lập đật đứng dậy đi nhanh đến trước mặt của Mai nói lớn. "Trời đất ơi, đúng là chị Mai rồi, mà sao chị lại ở đây? Chị chị cũng nằm bệnh viện sao?" vết thương trên vai của Mai đã được che chắn cẩn thận, ngay cả vết thương ở sau đầu cũng bị tóc che phủ hoàn toàn. Nhưng mà cái dáng vẻ tiều tụy cùng gương mặt khóc khá của mài đã không cách nào qua mắt được thằng tài. Biết không thể giấu giếm, mài chỉ còn nước nói thiệt cho thằng tài nó biết. "Ừ, tôi là bệnh viện mấy ngày ở đây, hôm nay thì được cho về nhà. Còn trưởng ba, dựng làm gì ở đây vậy?" "Ừ, em tới đón má em xuất viện. Má em với chị thắm đang ngồi đằng kia kìa chị." Theo hướng tay chỉ của tài, Mai gật đầu coi như chào hỏi với hai má con của chị Thắm, mặc dù Tài lớn tuổi hơn Mai, nhưng theo vai vế hiện tại, Mai vẫn đang là chị dâu bên vợ của Tài. "Ủa mà chị có dượng ba với dì Thắm đến đón bác gái thôi sao? Cô bà Hồng không có tới à dượng?" "Dạ em đang bận ở nhà chuẩn bị cho đám." Tài nói đến giữa chừng thì giật mình ngừng lại. "Chị Mai bỏ nhà ra đi chơi nằm bệnh viện mấy ngày này, nói như vậy thì Chuyện anh Chí cưới vợ lần thứ hai chắc chỉ chưa có biết đâu. Nhìn Mai với ánh mắt dè chừng, thăng tai nhỏ giọng thăm dò. "Chị Mai nè, em hỏi chị cái này nghe. Chuyện của chị với anh Chí rốt cuộc là làm sao vậy? Hai người ly hôn từ khi nào mà chưa gì hết ảnh là chuẩn bị đi cưới người khác rồi kìa." Ở nhà đồn ầm lên, họ nói chị có người đàn ông khác ở bên ngoài nên về nhà kiếm chuyện gây gổ rồi bỏ nhà đi theo người ta. "Mà em thấy khó tin quá à." Nói chị có người khác mà chị vừa mới bỏ đi chưa đầy nửa tháng, anh Chí à, đã chuẩn bị lấy vợ lần thứ hai luôn rồi. Dượng ba nói cái gì vậy? Dượng nói anh Chí chuẩn bị cái vợ hả? Đúng rồi, 3 ngày nữa thôi. Đúng 3 ngày nữa là cha má đi rước cô đứa ấy đó về cho ảnh đó. Nghe Hồng nói cô ta còn trẻ lắm, là giáo viên dạy cùng trường với anh Chí thì phải. Chị Mai à, rốt cuộc chuyện này là sao vậy chị? Em Bây giờ em cũng không biết tin nên tin lời của ai luôn đó. Mai cười khổ, ngẩng đầu nhìn tài khó xử. Mọi chuyện thành ra như thế này, bây giờ cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chức mắt chuyện của Chí, tưởng cô đã chết rồi, người cố tình mang xác cô đem chôn ở trong rừng, cô không thể nói cho thằng Tài biết. Cô không phải không tin thằng Tài, nhưng mà dì cô không có muốn kéo vợ chồng thằng Tài vô cái mớ rắc rối do hai má con bà hậu gây ra. Sau khi đã cân nhắc thiệt hơn, mà lại ngẩng đầu nhìn thằng tài, một lần nữa mở miệng. "Dượng Ba, quen biết tôi bao lâu nay, theo dượng nghĩ con người của tôi có giống như những gì bọn họ đồn đoán hay không?" "Đương nhiên là không rồi, ngay từ đầu khi nghe Hồng kể lại, em đã không có tin chị là người như vậy rồi đó. Nếu mà nói anh chí suốt ngày nhậu nhẹt rồi ra ngoài cặp bồ cặp bịt đó thì em tin, chứ chị ngoài trường học về nhà chồng mấy nay" Em thấy chị cùng có được đi đâu chơi đi đâu. Chị Mai à, vậy chị có tính làm sao? Chị có muốn em cùng ý chị qua về nhà cha má nói cho rõ mọi chuyện luôn không? Thôi chuyện ba, tôi hiểu ý tốt của Dượng, nhưng mà chuyện này là của vợ chồng tôi, Dượng cứ để tôi tự giải quyết chứ không có muốn kéo Dượng vào mớ rắc rối này. Nếu gì cái chuyện của tôi mà vợ chồng Dượng lợi qua tiếng lại, nói thiệt nghe, tôi sẽ vô cùng cảm thấy ái nấy đó. Thang Tài nó gật gù nói lớn như đã hiểu. Ừm, em hiểu rồi. Dạ em cháu coi như bữa nay em chưa hề gặp chị. Nếu chị cần em giúp thì cứ đến tìm em, giúp được cái gì em sẽ giúp cho chị. Mai trầm ngâm một chút trước câu nói của Tài. Nếu như mình nhờ dựng ba tìm cách dẫn thằng Tâm ra ngoài gặp mình thì sao ta? Gia đình bà Hậu giữ thằng Tâm khư khư ở bên mình, bây giờ ba nó lấy vợ khác, đáng lý ra Họ cũng nên trả thằng Tâm lại cho mình đi chứ. Đúng rồi, sẵn dịp này mình phải đi giành lại thằng Tâm mới được. Mai hài lòng với suy nghĩ trong đầu ngay lúc này. Mắt thấy chị Thắm đã vừa bắt gái lên chiếc xe hơi đậu ở đằng sau. Mai nói nhận với thằng Tài để anh ta còn kịp theo xe về. Ừ, cảm ơn Dượng đã cho tôi biết chuyện gần đây của Chí. Thôi, Dượng lên xe về cùng với bác gái đi, khi nào cần giúp đỡ tôi sẽ đến tìm Dượng. Ừ. Dậy em dậy trước nha chị Mai. Nè, ờ đúng rồi, có một chuyện nữa em quên chưa nói với chị biết. Em nghe vợ em kể hình như thằng Tâm nó bị bệnh gì nặng lắm đó chị. Em cũng không có rõ tình trạng hiện tại của nó ra sao nữa. Nhưng mà em nghĩ chắc là do nó nhớ chị quá nên sinh bệnh mà thôi. Còn Nick mà chị, đứa nào cũng mến mẹ hơn mến ba. Bây giờ anh chế lại sắp lấy người khác, mẹ ghẻ con chồng trước giờ có dễ sống đâu chị. Nếu mà chị thương nó thì coi vậy đoán nó đi theo cùng với chị luôn đi, chứ đừng có bỏ nó bên nội một mình, tội nghiệp nó lắm chị ạ. Mai đứng lớ ngớ trước cổng bệnh viện, định bụng đón một chiếc xe ôm về nhà của Tiên theo đúng địa chỉ Tiên đưa cho cô hôm trước. Sáng nay, cô tự làm thủ tục xuất viện một mình, bên cạnh không có Tiên hay nhân giúp đỡ, lý do hai người đó ai cũng có công việc riêng mà Mai cũng không thể ngang nhiên mà làm phiền người ta mãi. Biết được tình trạng của thằng Tâm qua lời của Tài, Mai nôn nóng dữ lắm. Cô rất muốn gặp mặt Tâm, rất muốn biết hiện tại con nó sống như thế nào. Nhưng rồi Mai suy nghĩ có khi nào thằng Tài nói quá lên không vì Mai nhớ Tiên đã cho người theo dõi ở nhà Trí mấy ngày liền hoặc cả thằng Tâm có điều gì khác thường Tiên phải biết và nói cho cô nghe rồi chứ. Ý định thuê sơ ôm một mình tới nhà của Trí đòi con bị Mai dẹp bỏ. Trước mắt Cô nên về nhà có tiền như kế hoạch, chờ bằng bạc kỹ lưỡng với tiền, tê lúc đó có người đi cùng, Mai cũng cảm thấy an tâm hơn. Cô chậm chậm đi bộ ra đến đường lớn, gần 11 giờ trưa đúng giờ tan tầm, nên trên đường xe cộ tấp nập đông đúc hơn hẳn. Phía đối diện có mấy bác xe ôm liên tục vẫy tay hỏi Mai có đi không. Nhìn mặt những người này, Mai thấy sợ, tưởng tượng như mình đang trọn mặt gửi vàng. Mai cố tình tìm một người hơi lớn tuổi và đáng tin trong cái số đó. Một chiếc xe Honda bóp gọi inh ỏi lao thẳng như chỗ của Mai đang đứng thì phía sau, cô giật mình thụt lùi theo phản xạ. Đợi đến khi cô nhìn rõ người lái xe kia thì người đó cũng vừa hay mở miệng lên tiếng chào hỏi trước. "Ừ, cô giáo Mai." Mai nhận ra ngay người đó là ai, cô hơi ngạc nhiên, không nghĩ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. "Cậu Cậu Nam, đúng hồn. Dạ, tôi là Nam đây cô Mai. Sao cậu lại ở đây? Đừng nói với tôi cấp trên của cậu kêu cậu xuống đây đón tôi xuất viện nghe. Cô Mai đón đúng rồi đó. Sáng nay anh nhân có cuộc họp đột xuất nên không có thể rời đơn vị. Ừm, uhm, anh ấy kêu tôi canh giờ chạy xe xuống bệnh viện đón cô về nhà. Nhưng mà trên đường đi tôi có gặp một người bị tai nạn giao thông. Thấy người ta một thân một mình nên tôi ngừng xe lại giúp đưa người ta đi bệnh viện. Nãy giờ tôi chạy đi kiếm cù quá trời quá đất luôn đó, cũng mày cô còn đứng ở đây. Nếu mà để lỡ mất cù, tôi chắc chắn sẽ bị cấp trên khiển trách. Nam nói một mộc liệu không kịp thở, nhìn những giọt mồ hôi chảy dài ướt đẫm trên gương mặt rám nắng của cậu ta, mày tin cậu ta nói thật. Dù sao đây cũng là tâm ý của người, người mà đến cũng đã đến rồi, không thể làm gì khác hơn, mày chỉ đành miễn cưỡng ngồi lên xe cho Nam chở về nhà. Cô đưa cho Nam mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của Tiên. Nam liếc mắt nhìn xa xa rồi cũng gật đầu, miệng nói là cậu ta đã biết chỗ đó ở đâu rồi. Nói về tài, sau khi chia tay Mai ở bệnh viện, tài theo xe về nhà chị thám ăn cơm trưa, nghỉ ngơi và ở lại trò chuyện với má thêm một lúc. Chạng vạng tối, tài mới đón một chiếc xe ôm kêu người ta chở về trung tâm. Hôm nay, con hồng nói bận nên không xuống đón má chồng xúc viện. Nghĩ bụng, rất có thể con Hồng vẫn còn ở bên nhà có ông bà Hậu, nên Tài Kiêu se ôm trở mình đến thẳng đó luôn. Ai dè, khi Tài tới nơi, anh được bà Hậu báo tin con Hồng vừa mới chở con bé Linh đi về rồi. "Ủa, mà sao bữa nay con về sớm vậy Tài? Mới nghe con Hồng nói công trình ở ngoài đó đang gấp lắm mà con." Bà Hậu hồi trước ghét thằng Tài ra mặt, bà chê Tài nghèo, là một cái thằng thợ hồ kiết xác. Nhưng mà lương kiếm được cũng chỉ 3 cọc 3 đồng Không có đủ đâu vào đâu Vì con gái bà thương thằng Tài Nó nhất quyết đòi cưới cho nên bà cũng đành nhắm mắt Mà chấp nhận đại cho xong Nghĩ là con hồng đời này nó khổ rồi Khi phải dính vào một cái thằng chồng như vậy Ai dè Sau 5 năm Con rể bà ta một bước lên mây Hiện tại tiền thầu công trình của Tài Một tháng kiếm được ít nhất cũng vài triệu bạc Cao gấp 10 lần lương nhà giáo Của thằng chí con của bà Tay là tài đi làm xa, không ở trực tiếp ở bên cạnh đỡ đần lo lắng cho vợ con, nhưng được cái mỗi lần anh về đều mang về cho hồng rất nhiều tiền. Không những vậy, tay còn là một chàng rể sống biết điều. Lần nào về nhà, anh cũng mua đầy đủ quà bánh sang biếu cha má vợ, cũng kể từ đó, bà Hậu đột nhiên nhìn thuận mắt chàng rể này hơn, mỗi lần mở miệng ra, bà một câu cũng tài, hai câu cũng tài, đúng cái kiểu thượng đỗi hạ đáp. Cũng mấy người sống chỉ biết coi trọng đồng tiền vật chất. Nghe câu hỏi của má vợ, Tài cũng không có dvoid trả lời, ngó xung quanh vào nhà, anh hỏi: "Dạo này mà cha vẫn chưa về hả má? Thằng Tâm nó ở nhà với má hay nó ở với anh anh trí ở bên nhà của nó?" Thiệt tình, con nghe Hồng kể chuyện của anh chị hai mà con giật mình, chị Mai coi bộ cũng hiện lành tốt tính mà ta, sao chị có thể làm ra những chuyện động trời như vậy được hả má? và hậu xì một tiếng đầy khinh bỉ, trời môi cả thước. Hiền lạnh tốc tính gì cái ngữ của nó chứ? Bởi ông bà ta từng có câu, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, ý là nói những cái đứa như nó chứ đâu. Còi nó hiền hiền im im vậy chứ ghi ra chuyện nào là động trời cái chuyện đó à. Nó bỏ đi cho sướng cái thân của nó, gật là cực cho má đi nè. Nó bỏ đi rồi, thằng tâm con của nó để lại cho bà già này lo chứ còn ai chu vô đây nữa. Đúng là cái thứ đàn bà lăng loạn trắc nết. Có giỏi thì đi luôn đi Đừng có bao giờ giác cái mặt quay về cái nhà này nữa Những lời nói chửi rũa của bà hậu Khiến tài không vui Nhíu mày Nếu như hôm nay anh ta không có gặp được Mai ở bệnh viện Chắc anh ta đã tin ngay Nhớ những lời bịa đặt của má vợ mình rồi Má à Vậy còn cái chuyện của anh Trí thì sao Mắc gì anh phải lấy vợ gấp như vậy Cứ cho là chị Mai sai đi Chị Mai kiếm chuyện bỏ nhà đi theo trai Nhưng mà dù gì thì cũng Mới đi chưa được có nửa tháng Bây giờ anh ấy lấy vợ, ảnh còn không có sợ bị người ta nhìn vào rồi dị nghị ảnh hay sao hả má? Giở gì con ơi, miệng đời mà, ai muốn nói gì thì nói, họ nói riết rồi mỗi miệng họ cũng ngưng hà. Đâu qua ăn cơm nhà mà đi lo chuyện thiên hạ hoại đâu con. Với lại cưới vợ thì phải cưới liền tay. Thậm chí phải cưới vợ liền để cho con mai nó sáng mắt nó ra, nó dám bỏ con trai của má, cuộc sống sau này của nó. chắc chắn sẽ không có yên ổn được ngày nào đâu. Cách nói chuyện của bà hậu khiến Tài không chịu nổi. Anh ta ở lại nói thêm 3 điều 4 chuyện nữa với bà, rồi diễn cớ nhớ vợ nhớ con nên xin phép ra về. Tài cố tình kêu bác xe ôm cho mình xuống ở đầu con hẻm dẫn vô nhà. Sớm nhà thằng Tài nhìn chung cũng thư thớt và dáng dẻ, không thua gì sớm nhà bà hậu. Mới hơn 7 giờ tối, mà nhà người nào người nấy đóng cửa Mười đường thì tối thôi, nếu không quen chắc mò mò cũng phải mất hơn 10 phút mới vào tới nhà của mình. Cũng hơn nửa tháng rồi, thằng Tài chưa về nhà. Lần trước trời đi, anh nói với Hồng kia này, chờ hoàn thành công trình cho người ta xong, anh sẽ về luôn một thể. Tưởng đâu sẽ đi biệt 2 3 tháng mới về, ai ngờ ở nhà lại đúng lúc xảy ra cái chuyện của vợ chồng của Chí. Đứng trước cổng lớn nhà mình, Tại nhìn thấy bên trong phòng khách đang phát chương trình ca nhạc thiếu nhi trên tivi, nghĩ bụng chắc Hồng bận biểu diễn dọn dẹp ở nhà dưới nên bật tivi cho con bé Linh coi. Dũng muốn gọi Hồng ra mở cổng, nhưng nhìn qua nhìn lại, lại phát hiện cổng không khóa, nên anh cứ vậy mà tự nhiên vác cái ba lô âm thầm đi vào luôn. Bỏ cái ba lô xuống bên cạnh cái khung gỗ làm bằng tầm vông, tại bật cười lắc đầu Khi nhìn thấy con gái nhỏ của mình đang nằm đung đưa ngủ khò khò từ khi nào, cúi đầu hung lên trán con gái một cái, tai nghe tiếng nước chảy lách tách ở trong buồng tắm nên anh đi thẳng xuống nhà sau tìm vợ. "Hồng ơi." Anh gọi nhưng có lẽ tiếng nước ở bên trong mà lớn quá nên Hồng không nghe. Đến rồi khi càng đi đến gần bên buồng tắm, ngoài tiếng nước, tai còn nghe được tiếng trụ trì nói chuyện cùng với tiếng thở dốc của hai người. Thang tài nó đủ lớn và thông minh để hiểu được những âm thanh bên trong đó có nghĩa là cái gì, quả ra người ta đồn đoán không có sai. Hồng giờ có anh ngoại tình, đã vậy cô ta còn cả gan dẫn nhân tình về nhà đút đa đố đẫn tắm chung. Tay siết chặt nắm đấm, trong giây lát, máu nóng trong người có anh như đang muốn dồn hết lên não, không thể kiềm chế bản thân, cũng như không còn đủ tỉnh táo để phân tích đúng sai. anh cứ vậy mà song thẳng đến trước cửa phòng tắm, đưa chân đạp tung cánh cửa phòng tắm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong